Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không phải em cũng không nhắc đến sao Cuối cùng Anh buông đôi đũa trong tay xuống Nhìn về phía cô Anh cứ tưởng là em đã quên chuyện này rồi Thực ra là quên rồi Ít ra Ở góc độ của cô thì có thể coi như là như thế Nhưng vừa rồi Cô mới phát hiện ra Mình còn nhớ rõ cô gái đó ăn mặc như thế nào Nếu bà quên sạch Thì chỉ là tự lừa mình mà thôi Nhưng không biết tại sao, cô đột nhiên thấy đau đầu, không chịu được nữa Hai đầu lông mày nhíu lại, bèn cố gắng giữ giọng bình tĩnh Cô ta trực tiếp gọi vào số di động của em Em không ngờ sẽ có việc như thế này xảy ra Mà cũng không hiểu tại sao lại có thể xảy ra một việc như vậy Nhưng hy vọng việc này không xảy ra một lần nữa Khi nhận được điện thoại của tiền tiểu phi, cô vô cùng ngạc nhiên Cô không can thiệp vào bất kỳ công việc bên ngoài nào của thậm chí. Nhiều lúc, thậm chí cô còn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình chưa lập gia đình. Nhưng lần này, cô cảm thấy như mình phải chịu một sự nhục nhã ê trề. Đột nhiên lại có cô gái trẻ gọi điện thoại đến hẹn trực tiếp gặp mặt chề chuyện về chồng mình. Người ngồi ở đầu kia chiếc bàn không trả lời cô ngay, mà chỉ dúng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt có gì đó trầm đo tram mac như hòa vào không gian âm u của cơn mưa càng lộ rõ vẻ chán nản cô dựa vào ghế tựa ngón tay dây vào hai huyệt thải dương đang đau nhức nhìn nền nhà mà như thể chẳng có mục tiêu nào hết dừng lại một hồi cô mới nghe thấy giọng trầm thấp lạnh lùng của anh nếu như anh đoán không nhầm thì em chỉ muốn lần sau đừng có ai gọi điện thoại đến cho em nữa đúng không anh nói câu này rất chậm Như nhả từng chữ từ đôi môi mỏng vô cùng gợi cảm đó Giọng điệu đều đều Chẳng hề lên xuống Ánh mắt sâu thẳm không lúc nào rời khỏi khuôn mặt cô Cô nhìn vào đôi mắt anh Nhướng lông mày như để mặc định việc đó Anh lặng im Tất cả cử chỉ của cô đều được thu lại trong mắt anh Lúc này anh mới đẩy ghê đứng dậy Rồi cười thầm một tiếng Vóc sáng răng cao lướt qua bên cạnh cô Đi một đoạn, anh mới nói Yên tâm đi, em sẽ được tội nguyện Cuộc nói chuyện này kết thúc không vui vẻ cho lắm Lúc rời đi, thậm chí thậm chí còn không mang theo điện thoại Thấy vất thể màu đen bắt đầu rung lên mà không đổ chuông Thử ảnh cũng chẳng buồn quan tâm Cô đứng dậy lên lầu về phòng ngủ Đương nhiên, cô cảm nhận được sự giận dữ của anh Nhưng chỉ cảm thấy nửa cười Gặp phải việc như thế, cô chẳng thèm tức giận thì thôi, ngược lại anh lại còn giận ngược lại cô. Cô không hỏi quan hệ giữa anh và Tiền tiểu phi đã phát triển đến mức nào rồi, nhưng cũng không có nghĩa là không muốn hỏi. Từ trước đến nay, cô không tin là anh không có người phụ nữ nào bên ngoài, bình thường anh về nhà rất muộn, có khi đến tận hôm sau mới về. Cô chỉ cần tiện tay nhặt chiếc áo anh mặc tối hôm trước vứt bừa dưới đất lên, là sẽ người thấy mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo hoặc là vết son lở mờ. Đương nhiên, vợ Trần Nam chẳng bao giờ nói với cô những việc như thế này. Cô nhớ chỉ có một lần cô bột miệng hỏi. Tối qua, anh ở cùng một cô gái à? Chiếc áo sơ mi đã qua một đêm mà vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng bị cô ném vào sọt đựng quần áo trong nhà tắm như ném vào sọt rác. Khi đó, thậm chí vừa mới cạo rau xong, Rửa sạch bọt kem trên mặt Lấy tay xoa xoa cái cầm sạch một cái sảng khoái Rồi từ trong gương sáng nhìn cô Mối mấp máy Biểu hiện có chút lẳng lơ Nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh lùng hỏi Em quan tâm à Nụ cười trên mặt phẳng phất ý châm trọng Đây là khi quan hệ của hai người Ở giai đoạn tồi tệ nhất Cả ngày hiếm khi nói nổi đôi câu với nhau Vừa sáng sớm đã gặp phải chuyện như vậy Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Khi đó cô chẳng nói gì, chỉ mở cửa đi xuống dưới nhà. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ân hận. Việc gì phải hỏi anh nhiều thế, cuối cùng lại bị anh mang ra rượu cợt. Từ đó về sau, việc dọn dẹp phòng ngủ toàn bộ giao cho bác giúp việc làm, cô cũng chẳng hỏi nửa lời về cuộc sống bên ngoài của anh. Có điều, tiền tiểu phi đó thì khác. Cô ta xuất hiện trước mặt cô, mặt mũi rõ ràng không còn khuất mắt trông coi nữa. Thực tế đã khiến cô không thể tự huyễn hoặc mình, không thể vờ như không thấy nữa. Đột nhiên có hình ảnh cụ thể, tất cả trở nên Nghe chuyện hot nhất tại đọc